chín mươi hai chương hồi phong quốc trở ngại lớn nhất dì d ẻ dạ nhất định không nên chết cả rủ dạ không phải ngu n ố c dịch thần thủ đoạn so với hắn nhiều ở lại chỗ này đối kháng dì d ẻ dạ lời nói s á t x u ấ t sinh tồn tuyệt đối so với nàng cao nếu như nàng sẽ ở nơi đây đùa c ậ t lời nói ngược lại sẽ hại dịch thần ở cả rủ dạ cùng dịch thần ca thân mà qua thời điểm ở dì d ẻ dạ không thấy được góc độ bên trên dịch thần đem một bả phi tiêu giao cho cả rủ dạ lúc đầu đôi mắt phát h ồ n g cạ rủ dạ sắc mặt nhất thời vui vẻ phóng phật hiểu cái gì tựa như di di ê dạ không biết là bởi vì thưởng thức dịch thần cùng cạ rủ dạ cảm tình hay là bởi vì hắn mục tiêu là dịch thần mà không phải cạ rủ dạ nguyên nhân hắn không có đi ngăn cản cạ cả rủ dạ xông ra cạ rủ dạ hất tay một cái bên trong phi tiêu thanh này phi tiêu lập tức biến thành dịch thần bất quá cũng là ảnh phân thân ngồi lên đi mượn cả rủ dạ trả cờ dạ hạn chế tạo ra máy bay chiến đấu đây cũng là vì sao cả rủ dạ sẽ đ ỗ n g nhiên lộ ra nét mừng nguyên nhân lấy tốc độ chiến đấu trở lại làng các không cần bao lâu trở lại cũng rất nhanh miễn là không phải bay quá cao nói coi như bị tập kích cũng có thể bình yên rơi xuống đất các lộ b ủ t r h ừ a cả rủ dạ ngồi trên máy bay chiến đấu sau đó dịch thần lập tức khởi động nhất định phải chờ ta lập tức ta liền mang làm thay mặt bà bà cùng hải lao t ả n g công công tới cả dù dạ nắm chặt hai tay tuy là máy bay chiến đấu tốc độ phi hành đã rất nhanh nhưng cả dù dạ vẫn cảm thấy quá chậm nàng hy vọng ngay lập tức sẽ trở lại làng cát bất quá so với nàng chạy về mù mịt trở về triệu tập người tới trợ giúp rõ ràng cho thấy nhanh hơn rất nhiều đây chính là dịch thần để cả dù dạ chạy nguyên nhân ngồi máy bay chiến đấu trở về thứ nhất một hồi cũng không cần lâu lắm hắn m có c không phải tin tưởng trải qua nhiều như vậy chiến đấu chính mình liên tục ngăn chặn ở gì d ỉ dạ một hồi đều làm không được đến dị thần vì sao ngươi bản thể không phải mình mở máy bay đi để cho ta ở lại nơi đó ngăn cản đâu thực lực của ta thì không bằng gì d ỉ dạ thế nhưng miễn là ta nhảy vào phong quốc trong mượn sa mạc hoàn cảnh tuyệt đối có thể cùng dị d ỉ dạ chu toàn đoạn thời gian cả dù dạ bỗng nhiên hỏi bởi vì hắn mục tiêu là ta dịch thần ảnh phân thân nói một câu nói về sau liền không nói đều tập trung ở khống chế trên phi cơ bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng làng cát ta đã từng độ cho rằng cái này trên thế giới là khó có thể tìm được một cái so với mỹ nạ tổ ưu tú hơn người thanh niên bây giờ tìm đến rồi chỉ tiếc cũng là cô n ổ hạ đại địch di ghé giả con ngươi không có nửa điểm sát máy móc thế nhưng dịch thần lại căn bản không bông lo nở g e n o i hắn có một loại bị d ì dị dạ hoàn toàn khóa chặt cảm giác cái này một loại cảm giác hết sức kỳ diệu nhìn như không tồn tại nhưng đích đích s á c s á c tồn tại dịch thần có thể khẳng định chính mình có chút dị động nên đón chính là d ì dị dạ lôi đình nhất kích thế giới là rất lớn thiên tài nhiều không kể x i ế t rất nhiều thiên tài cuối cùng cả đời ngay cả mình là không phải thiên tài cũng không biết nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ có thể có thành tựu ngày hôm nay không phải là bởi vì hắn từ ngươi gì dỉ dỉ dạ trên người chiếm được cơ hội sao dịch thần bên đối kháng lấy gì dỉ dạ thả ra khí thế vư a suy nghi lấy đối kháng gì dỉ dạ phương pháp ngươi nói không sai người là thiếu khuyết cơ hội a gì dỉ dạ nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút hắn nghi tơ y d ô y chính mình hắn tư chất là tàm nhận trong kém coi nhất nhất bình thường có thể so với ngày sau rủ rủ mạ kỳ âu người nhưng bởi vì hắn vẫn may gặp phải cổ nổ hạ ngoại trừ đệ nhất đệ nhị hổ cả ở ngoài tốt nhất lao sư hơn nữa cố gắng của mình cùng kỳ nộ trở thành siêu việt vô số thiên tài nị dạ tam nhẫn chi nhất ở cổ nổ hạ trong cơ hội thì càng thiếu dịch thân nhàn nhàn nói nói mục hắc ám quyền lợi đấu tranh đem tất cả có thể là thiên tài người thường chèn ép đến mức tận cùng những người này cuối cùng cả đời e rằng cũng không phát hiện mình nguyên lai là thiên tài chỉ cho là chính mình là người thường c h ầ m rãi giang hai tay ra ngươi xem cực kỳ tinh tưởng đặc biệt ngươi cho ta một loại đem cổ nổ hạ hoàn toàn nghiên cứu triệt để cảm giác ở trước mặt ngươi cổ nổ hạ p h o n g phật không có bí mật đáng nói điều này thật sự là quá nguy hiểm ta hiện tại xem như là minh bạch vì sao xỉ cả c ụ sẽ nhớ hết phương pháp để cho ta tới chặn lại ngươi cần phải đưa ngươi giết chết đi về phong quốc trên đường xỉ cả c ụ sao thực sự là một cái tốt đối thủ cứ nhiên có thể cho ngươi đã lừa gạt làng mây đi tới nơi này đồng thời còn có thể phán đoán chính xác ra ta trở về phong quốc đường ở chỗ này chờ ta dịch thần cười ha ha đứng lên hắn thực sự tốt có đầy đủ nhiều bài tốt ta đầu tiên là họ rổ si maz lại là nạ mì cạ dơ mì nạ tổ sau đó sẽ đến ngươi từ cái này vậy xem ra ngươi là trở thành ta trở về phong quốc chướng ngại lớn nhất nếu là cản trở như vậy thì chỉ có thể đem vượt qua câu mười điểm một từng đạo sợi chả cờ dạ tuyến mở ra q u n rua o ở từng t h a n h c ặ t thủ thương nặng hơn bể đầu lập tức thi triển ra nhẫn pháp châm điệu tàng dì dì hải dạ không tránh không né một đầu mái tóc màu trắng thành dài biến lớn biến mật như hùng sư bộ lông con nhím tiêm thứ một dạng đem dì dì hải dạ bảo vệ dày đặc thực thực d â m d â m d â m dì dì hải dạ thân thể rút lui tóc rớt xuống nhưng phòng ngự lại nặng hơn bể đầu thật là lợi hại dịch thần đồng tử co rụt lại không hổ là ngay cả họ rổ x ì m à cái kia trải qua nhuyễn thể cải tạo phía sau có thể thừa nhận vi thú ngọc thân thể đều đơn giản đâm thủng qua n h ậ n thuật nhìn như yếu cộng phát c ư nhiên ở tự tới cũng cường đại trả cờ dạ chống đỡ phía dưới sắc bén kiên cố đến cái này một loại tình trạng thật nguy hiểm a châm địa tàng đều không phòng được như vậy công kích thật nguy hiểm thượng nhẫn bị đa nhờ chu n ở dê cũng cực kỳ phiền phước dì dạ dạ sắc mặt lóe lên vẻ ngưng trọng vũ khí như vậy phối hợp thương nhẫn thuật thực sự cực kỳ đáng sợ không cần kết tấn trong nháy mắt tần suất công kích cùng tốc độ đều như vậy đáng sợ dì dì dạ dạ trong tay xuất hiện mấy viên cặt viên đạn hiển nhiên đánh xuyên hắn châm địa tàng nếu như chú ý nhìn sẽ phát hiện cái này phút chốc dì dì dạ thân thể so với bình thường càng lộ vẻ khôi n g ô một ít thổ độn trả c ờ dạ dịch thần con người lóe lên một cái tâm lý cũng là thả lỏng một hơi hắn còn tưởng rằng châm địa tàng lực phòng ngự lớn mạnh đến mức này thì ra không phải may mắn châm địa tàng phòng ngự xác thực rất mạnh nhưng là chỉ là hóa giải c á t đạn đại bộ phận lực lượng chân chính triệt để đem một kích này ngăn trở là gì dài dạ vận dụng thổ độn trả cờ giả cường hóa thân thể và vận dụng trả cờ giả ở phía ngoài hình thành bảo hộ ảnh cấp cường giả chịu đòn năng lực thảo nào kinh khủng như vậy ăn nhiều loại lực công kích siêu cường cũng chỉ là thụ thương mà không phải tử vong thổ độn trả cờ giả cường hóa thân thể phối hợp ảnh cấp cường giả khổng lồ trả cờ giả tại thân thể ngoại bộ hình thành tầng phòng hộ cộng thêm cường độ thân thể rất cao chịu đòn năng lực muốn không mạnh cũng khó khăn dịch thân hiệu ảnh cấp cường giả chịu đòn năng lực vì sao mạnh như vậy nguyên nhân trong lòng cũng đang bày ra lấy đối phó ảnh cấp cường giả vũ khí cầu thả cầu vô tốt